À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương là lời khuyên rất chuyên nghiệp ở phần trước thì chúng ta đã biết cuối cùng thì Glenn cũng thành công lấy được lá bài kinh nhân và mở được nó ra biết rằng đây là đường tắt của một cái danh sách lại không liên quan gì tới mình cả nhưng mà cái uh, danh sách cao nhất của nó lại là Hắc Quảng Đế trong cái uh, cái lời giới thiệu về Glenn Ở trong mảng xuong xám Thì cái này không biết là sau nó có liên quan gì không Nhưng mà hiện tại thì Cuộc sống của Clint khá là thanh nhản Bởi vì vụ án giết người hàng loạt Đã có manh mối Ngoài ra thì khi Clint đến tập bắn Ở câu lạc bộ Great Đã có một người bạn có vẻ như là gặp xui xẻo Và tìm đến anh ta Như một lời khuyên Cái này nó cũng giống như lần trước Khi mà Clint còn là tiểu đội kẻ gác đêm Cũng có người đến xin anh ta lời khuyên Và anh ta đã trợ giúp cho đối phương Lần này cũng vậy Lên vốn là muốn hỏi trước khi những chuyện không may liên tiếp ập tới, liệu Ellen hoặc là thành viên trong gia đình ông ta có mang vật bất thường gì đó về nhà hay không, một con búp bê bẩn thỉu cu kỹ chẳng hạn. Nhưng lời vừa đến miệng, hắn lại cảm thấy nó quá trực tiếp, dễ bại lộ sự thật rằng hắn biết rất nhiều về thế giới thần bí. Mặc dù có thể giải thích rằng hắn là một thám tử tài ba, hiểu biết rất rộng nhưng không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, thế là hắn đổi sang một phương thức quanh co hơn hỏi có phải người nhà của bác sĩ Alan cũng gặp phải chuyện xui xẻo hay không? Nghe được vấn đề của hắn, Alan Crick cẩn thận nhớ lại. Không, ngoại trừ vụ, vụ gặp sự cố tẩu hơi nước với tôi, bọn họ vẫn giống như trước, hầu hết thời gian, không biết là may mắn hay xui xẻo. Còn lại thì cả hai đều có, nhưng cũng không quá xui xẻo cả. Vậy thì không đúng lắm. Nếu đó là một vật phẩm cần phải phong ấn như là búp bê xui xẻo, vậy chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Trong một khoảng phạm vi Chẳng lẽ Alan đã nhỏ máu vào nó Cho nên hai bên thiết lập một mối quan hệ vững chắc Lên thông qua linh thị Ánh sáng và màu sắc cảm xúc của Alan Ăn khớp với thân thể Và trạng thái tinh thần của anh ta Không có gì đặc biệt cả Hắn lại hỏi với vẻ đắn đo Trong bệnh viện nơi anh làm việc Có người nào xui xẻo như anh không Không có Cho nên tôi mới cho rằng là mình đã bị ai đó nguyền rùa Alan kéo chiếc nơ Lộ ra vẻ nôn nóng và bất an Trong ánh mắt tò mò của tasim lên thoáng suy tư, sau đó nói Trước khi anh gặp mấy chuyện xui xẻo Anh có đụng phải điều gì kỳ lạ không? Chẳng hạn như đứt tay, bị thương Ở trong truyền thuyết đô thị Máu là thứ môi giới mạnh mẽ Đủ để thành lập được nguyền rủa đó Tôi đã xác nhận điều này Sau khi nghi ngờ đó là một lời nguyền Tôi không hề bị chảy máu trong ba tháng qua Ellen ấn rào nĩa Trả lời với vẻ mặt nặng nè Điều này khá lạ mà hắn thì lại không thể thực hiện nghi thức bói tán phức tạp trước mặt bọn họ lên lại hỏi tiếp vậy có chuyện kỳ lạ nào khác hay không alan anh suy nghĩ cẩn thận lại xem nào chuyện như thế này thì không thể không có lý do được gần đây anh có đắc tội với ai không hoặc là có cản trở người nào đó hay không kasim quan tâm phụ họa một câu alan cụp mắt xuống nhìn thức ăn trong khay im lặng suy nghĩ rất lâu lên cũng không nhản dỗi trước khi đồ ăn Ăn lạnh sẽ không ngon, hắn cố gắng giải quyết một cách cấp tập. Cờ cho đến khi hắn bắt đầu thưởng thức món tráng miệng thì Ellen rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên mà nói. Tôi không phải là một người giỏi xã giao, quan hệ của tôi và các đồng nghiệp cũng không hòa hợp. Nhưng thật khó tin rằng là bọn họ sẽ tìm cách nguyện rùa tôi chỉ vì điều này. À, anh nhắc, tôi mới nhớ tới một chuyện, nó có thể liên quan đến thần bí học. Là chuyện gì? Cạc lên và ta đều lên tinh thần. Trước khi những chuyện xui xẻo liên tiếp ập tới, tôi có phụ trách một bệnh nhân. Đó là một đứa bé chưa tới 10 tuổi, cậu bé rất đáng thương. Nó cần phải cắt bỏ chân trái vì một số vấn đề. Alan đẩy cặp kính gọng vàng nhớ về chuyện cũ mà nói. Tôi vừa mới làm cha không lâu nên rất đồng tình với những đứa trẻ gặp bất hạnh. Mỗi lần thăm phòng bệnh của nó, tôi sẽ nói chuyện với cậu bé vài câu, khích lệ và an ủi nó. Dừng lại trong chốc lát, Alan lại nói nhưng trôi chảy hơn. Tôi nhớ rằng đó là một ngày trước khi cậu bé làm phẫu thuật, tôi đã đến phòng bệnh để tìm nó. Cậu nhóc này thực sự khá là bất an, đang chơi bải tarot. Đây là thứ mà nó mang theo khi đến bệnh viện, thậm chí là không cho phép người nhà của mình lấy đi. Vì để cho cậu bé thả lỏng hơn, cho nên tôi đã chơi bải tarot với nó. Lúc ấy tôi lật ra một lá bài là bánh xe số phận ngược. Cậu nhóc đó nhìn tôi, cười nói với vẻ rất đơn thuần, rất tà ác. Bác sĩ... Vận may của anh sẽ trở nên rất tệ Bác sĩ Vận may của anh trở nên rất tệ ư Kasim hít vào một hơi thật sâu Mà nói Tào tôi lại cảm thấy cảnh tượng Đó, lời nói đó Khiến cả người tôi ớn lạnh Đứa trẻ đó về sau chết sao toi bàn mổ à Ellen lắc đầu Không, ca phẫu thuật tren ban mo a helen thành công Trong bao lâu thì thằng bé được xuất viện Còn đặc biệt đến cảm ơn tôi Cho nên tôi vẫn không hề hoài nghi gì về chuyện này Nhưng giờ sau khi nhớ lại Tôi phát hiện đây là vật phẩm liên quan tới thần bí học duy nhất mà tôi tiếp xúc trong vòng hai tháng qua. Mặc kệ thế nào, mà kệ có hữu dụng hay không, bài tarot vẫn là thứ được dùng để xem bói cơ mà. Trong tay của Glenn không biết từ khi nào có thêm một đồng xu màu vàng. Nó đang nhảy nhót và xoay tròn trên đầu ngón tay, giống như muốn tượng trưng cho quá trình phân tích của vị đại thám tử lừng danh. Đồng xu được búng lên, sau đó lại rơi xuống lòng bàn tay của Glenn. Hắn liếc mắt nhìn nó một cái, kết thúc suy nghĩ rồi nói. Tên đứa trẻ đó là gì? Nó sống ở đâu? Ellen trả lời không chút do dự. Thằng bé có tên là Will, One Thai, còn sống ở nơi nào thì tôi không có nhớ. Anh thám tử, vậy lời khuyên của anh là... Anh có quen. Chuyện gia trong lĩnh vực thần bí học sau. Len nhấp một ngụm hồng trà, cười nói ở trong tấm mắt chờ mong của Ellen và Tassim. Lời khuyên của tôi là đến nhà thờ của vị thần mạnh thờ phụng kể lại những chuyện xui xảo gần đây của anh cho giám mục nghe. Sau đó hỏi ông ta có cách nào giải quyết hay không Allen, Tôi nhớ anh là À, tín đồ của nữ thần bóng tối phải không Hắn thiếu chút nữa thuận miệng bật thốt lên Nữ thần Nhưng mà May mà hắn kịp nhớ ra thân phận quán hiện giờ Là một thám tử Thò phụng thần hơi nước và máy móc Nhưng lúc trước tôi đã cầu nguyện với nữ thần Tham gia cả lễ Misa Và quyên tiền vật phẩm nữa Nhưng chúng không hề có tác dụng Tôi nghĩ vẫn nên tìm một thầy bói có bản lĩnh thực sự Alan không đồng ý với đề nghị này của thám tử Moriarty. Ta ở bên cạnh, cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, thần linh không có quan tâm anh có may mắn hay không. Gặp may mắn là được ban phước lành, còn xui xẻo thì lại là thử thách. ha canh bạn này, tín ngưỡng của anh không được thành kính cho lắm nha. Coi chừng chúa tẻ báo táp bổ cho anh một xia xét. Lên lần lượt liếc nhìn hai người mà cười nói. Lời khuyên này là được căn cứ vào một logic rất đơn giản. Nếu... Ý tôi là nếu trên thế giới này thực sự có thần bí học và sinh ra hiệu quả cộng với tác dụng, vậy thì am hiểu mấy chuyện về phương diện này nhất chắc chắn phải là bảy giáo hội lớn và chính thống. Bằng không thì bọn họ sớm đã bị các thế lực nắm giữ thần bí học khác thay thế rồi. Nếu không có cái gọi là thần bí học chân chính, vậy thì anh đi tìm thầy bói tìm phù thủy cũng sẽ không nhận được bất cứ trợ giúp nào đâu. Còn không bằng thử hỏi các vị giám mục có thân phận khá cao xem có cách giải quyết nào hay không. Ellen cẩn thận phân tích cuối cùng gật đầu nói rất có lý có lẽ cần giám mục truyền đạt giúp tôi thì nữ thần mới phủ hộ cho tôi không, nói một cách chính xác là chỉ có giám mục truyền đạt thì tiểu đội kẻ gác đêm mới có thể chú ý tới dị thưởng trên người anh lên thầm phản bác trong lòng hắn không hề nghĩ tới việc sẽ giúp đỡ ellen trong chuyện này bởi vì muốn giải quyết vấn đề về phương diện vận số của đối phương ngoại trừ phải tìm được căn nguyên ngọn nguồn thì chắc chắn còn phải bố trí cả nghi thức nữa Trước chưa nói đến việc, Lên có hiểu được nghi thức chuyển vận thực sự hay không. Cho dù có hiểu, hắn cũng sẽ không bởi vì nghi thức mà bại lộ chuyện mình có năng lực siêu phàm ở trước mặt một người không quen. Nó sẽ cộng thêm rất nhiều rủi ro. Nếu có thể để cho kẻ gác đêm ra mặt, vậy thì mình không cần phải tự giải quyết nữa. Thì không biết rằng vấn đề là đến từ thằng nhóc hay là lá bài tarot trong tay nó. Nếu là cái sau thì nó không chừng đó là vật phòng ấn phù hợp với mình. Thật đáng tiếc. Lên lặng lẽ lắc đầu. Kim nén sự tham lam dưới đáy lòng. Lúc này, Ellen đã có quyết định. Anh ta nhìn về phía Glenn, nhếch miệng cười nói. Cảm ơn, anh Moriarty. Tuy anh không hiểu về thần bí học, nhưng anh lại có thể dựa vào logic chặt chẽ để đưa ra một lời khuyên tốt nhất. Phải rồi, tôi không có hiểu gì về thần bí học đâu. Glenn cười nói. Cứ trực tiếp gọi tôi Sherlock là được. Ellen. Chà, từ khi mình không còn là kẻ gác đêm nữa, Nhưng kiến thức thần bí học của mình ngày càng quái lạ. Một mặt thì mình biết thêm rất nhiều bí mật liên quan đến danh sách cao, liên quan đến các vị thần. Mặt khác mình lại chỉ hiểu mỗi nghi thức mà Pháp sơ cấp nhất. Các loài khá phức tạp thì chỉ biết mỗi một nghi thức hiến tế và ban thưởng. Bùa chú thì từ lất lâu rồi vẫn dừng lại ở ba loại. Lên thầm thở dài, cảm thấy mình cấp thiết cần có một quyển sách toàn diện và đi sâu vào lĩnh vực thần bí học. Còn về kiến thức và phân tích tinh thần ô uế ra khỏi đặc tính phi phạm có được hay không, thì đến giờ hắn vẫn chưa có đầu mối. Sau khi nghỉ trưa tại câu lạc bộ, lên ngồi xe ngựa cồng cộng đến gánh siếc Lewis gần sông Tô Quắc ở quận Jowood. Hôm nay không phải là ngày lễ cũng chẳng phải ngày nghỉ, khách trong giặc chiếc không nhiều, mấy chú hề phụ trách đón khách và chọc cười, mặt ai nấy đều ịu siêu. Sau khi đi ngang qua phòng bói toán và lều bán bánh nướng, bánh crepe, bánh bia trái cây cùng với đồ uống có cồn lên đi dọc xác bên bãi xiếc động vật tìm được một cái giạp xiếc nhỏ trên bảng đen ở cửa có viết không phải ngày lễ không phải ngày nghỉ mỗi ngày biểu diễn bốn lần mỗi một lần biểu diễn một tiếng buổi biểu diễn đầu tiên của buổi chiều vào lúc hai giờ vừa mới bắt đầu không lâu lên mua vé tiến vào trong giạp xiếc nhỏ và nghe được tiếng reo hò lúc này một nhà thuần thú đang ở trên sân khấu cầm roi da ra lệnh cho một con gấu đen biểu diễn với vẻ ngây thơ đáng yêu, cạnh bên là một con hổ có sọc vàng đen đang nằm sấp và một con khỉ đầu chó có bộ lồng rậm đang xoăn ngồi đó. Vút, khi mà nhà thuần thú cưa roi, con gấu đen nọ vụng về lợn mèo một cái. Tôi nói nè, vừa nãy nó rất muốn tát cho anh một cái đó. ở hàng ghế đầu tiên đột nhiên có người hét lớn, lập tức dẫn tới một trận cười của không ít khán giả trong dạp. họ nghĩ rằng đây là cách mới để chọc cười của gánh xiếc. Nhưng Glenn lại không nghĩ vậy, uổng vén phát hiện màu sắc cảm xúc của nhà thuần thú đang có xu hướng tức giận và phẫn nộ. Hắn mỉm cười đi tới hàng ghế đầu ngồi xuống, thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu, đè không vệ uổng tiền vé. Lúc này, cái người lên tiếng hồi nấy lại hét lên. Con hổ kia muốn cắn đứt cỏ anh đó, con khỉ đầu chó lông xoăn đó thì muốn bắt anh để làm cái đệm mông cho nó. Trong tiếng cười lớn của khán giả, động tác của nhà thuần thú lộ rõ vẻ cứng đờ. Ờ! Tuy những lời kia rất giống như đang quấy rối nhưng tại sao mình nghe có vẻ như đang nhắc nhở hơn? Lên nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện ở ngồi cùng dãy ghế, phát hiện đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có khuôn mặt tròn mập. Giọng điệu này, cách thức này, quen thuộc quá mà. Lên lầm bẩm trong yên lặng. Trong dập chiếc nhỏ của gánh siếc Lewis, với một thầy bói chỉ cần có cảm giác quen thuộc thì sẽ không tồn tại vấn đề nhớ không ra lên đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, dựa người ra phía sau, thì thầm vài câu gần như không phát ra thanh. Tiếp đó hắn giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi mấy mấy giây, thực ra là đang mượn nhà minh tưởng để nhanh chóng tiến vào giấc mơ, lấy được gợi ý từ cảnh trong mơ. Đó là một căn phòng tối tăm, chỉ có một cây nến trên bàn trà với ánh đến lùng lay mờ tối. Người ngồi chung quanh mặc áo choàng đen đội mũ trùm, đeo mặt nạ sắt có thể che đi nửa khuôn mặt. Lên cố ý vuốt mi tâm mở mắt ra, tiếp tục xem biểu diễn thuần thú. Gã đã đọc được gợi ý và biết được nguồn gốc của sự quen thuộc này. Cảnh trong mơ là cuộc tụ hội người phi phạm do ngài còn mắt trí tuệ tổ chức. Trong cuộc tụ hội này cũng có một thầy thuốc mập mạp như vậy, thích dùng cách thức mỉa mai để nhắc nhở người khác. Rõ ràng là một người tốt, thế nhưng mà lại cứ cho người ta một gọi cảm giác là thiếu đòn. Là vị thầy thuốc đó thật sao? Không giống lắm. Anh ta biết thuần thú từ khi nào? Dựa vào tài liệu nội bộ, được cả các đêm ghi chép lại, linh thị của thầy thuốc thì không thể phân biệt được màu sắc cảm xúc một cách tỉ mỉ như con đường của thầy bói. À, về màu sắc khí chẳng ngược lại bọn họ khá am hiểu mặt này. suy nghĩ của Glenn chậm rãi trôi đi nhưng không ảnh hưởng tới việc hắn thưởng thức màn biểu diễn trên sân khấu. Trong tầm nhìn linh thị quán màu sắc cảm xúc của gấu đen, hổ và khỉ lông xoan quả thực không ổn định. Chúng có chút kích thích rất có khả năng sẽ lập tức bùng nổ. Nó cũng đã gián tiếp chứng thực. Lời của người đàn ông mập mạp vừa nãy không phải là đang phá đám dường như anh ta có thể đọc được ý tưởng của ba con vật và hiểu được sự xung động của chúng Mà nhờ con lời nhắc nhở của anh ta nhà thuần thú nọ tuy đang cực kỳ tức giận sắc mặt trở nên âm trầm nhưng động tác sau đó của gã theo bản năng nhẹ nhàng đi và cẩn thận hơn rất nhiều màn biểu diễn kết thúc thuận lợi Tiếp theo là một màn hài kịch đơn giản nhưng khá là vui nhọn cho đến khi nó kết thúc thì mới thấy nhà ảo thuật đi lên biểu diễn Nhà ảo thuật này mặc áo đuôi tôm, thắt một chiếc nơ đồng màu, đội mũ cao. Gã vừa lên sân khấu đã biểu diễn một màn phun lửa, lập tức nhận được tiếng vỗ tay reo hò của các khán giả trong dạp. Một kỹ thuật rất đơn giản, nên có thị lực phải nói cực kỳ xuất chúng, hơn nữa còn từng được xem rất nhiều tiết mục biểu diễn ảo thuật, nên giờ hắn chỉ cần nhìn một cái là biết ngay mánh khóe bên trong. Tiếp theo nhà ảo thuật đó là biểu diễn các màn ảo thuật kinh điển như là thoát khỏi chiếc giường bị khóa, cởi mũ biến ra chim bồ câu móc hoa tươi và các lá bài vân vân và mây mây lên vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng phá giải mỗi mánh khóe của đối phương nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện có đôi lúc bản thân không thu hoạch được gì bởi vì sự chú ý của hắn bị dẫn dắt đến chỗ mà đối phương muốn cho nên đã bỏ qua mất chi tiết mấu chốt rõ ràng là không có năng lực phi phạm vậy mà mánh khóe vẫn có thể giấu được mắt của mình ờ mấu chốt là nắm chắc về sự chú ý quy tắc thứ hai của ảo thuật ra dốc sức thay đổi sự chú ý của mục tiêu từ đó đạt được hiệu quả mong muốn sau. Lên thẩm cho ra suy đoán, mà bản thân cũng không biết là đúng hay sai. Điều này phải chờ đóng vai để thử nghiệm thì mới biết. Đúng vào lúc này, màn biểu diễn của ảo thuật gia đã kết thúc. Các khán giả không hề keo kiệt mà vỗ tay nhiệt liệt, hò reo cuồng nhiệt. Bầu không khí trong giạc thoáng cái đạt đến đỉnh điểm. <cười> Quy tắc thứ ba, biểu diễn của ảo thuật gia cần phải nhận khong khi trong rap sự ủng hộ của khán giả sau lên nửa chế diễu nửa suy đoán làm bẩm gần ba giờ hắn kéo cổ áo của chiếc áo vét hai hàng nút đứng dậy rời khỏi rạp chiếc nhỏ hắn muốn thử tiếp xúc với gã đàn ông mập mạp nghi là thầy thuốc nọ nhưng lại nhớ tới mặt mũi của đối phương tùy tiện bắt chuyện có lẽ sẽ gây lên một phản ứng quá khích lên ngồi trên xe ngựa công cộng theo tuyến cố định trở về phố Mink chiếc xe ngựa này được chia thành hai tầng trên dưới đều có một vài vị khách lên dựa theo thói quen chọn vị trí sát cửa sổ tầng dưới <cười> xe giường ngựa cứ đi đi rừng rừng một lúc hắn đang nhào mắt nhớ lại những linh cảm vừa nãy thì chợt thấy tim đập nhanh đầu óc trở nên tỉnh táo và lý trí giống hệt với phản ứng lúc bị người nào đó cưỡng ép tiến vào giấc mộng hoặc là trực tiếp bị thông linh vậy vào giây phút này hắn biết rõ mình đã không còn ở thế giới hiện thực nữa rồi hắn có kinh nghiệm phong phú ra vẻ không có chuyện gì nhìn quanh nửa vòng phát hiện vị thân sĩ Mặc áo đuôi én, đội mũ phớt tờ lụa bên trái vẫn đang đọc báo. Một người phụ nữ mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt, dắt theo hai đứa trẻ. Chị ta đang đau đầu, quát mắng mấy đứa quỷ này không chịu nghe lời. Ở bên cạnh chị ta là một người đang gặm bánh mì, uống nước trà. Tự mình mang theo. Hết thảy mọi thứ chẳng có gì khác biệt so với lúc ban đầu. Nhưng trong tầm nhìn linh thị mà Glenn yên lặng mở ra, những vị khách này đều không có khí chàng và màu sắc cảm xúc. Bọn họ không hề có thể dĩ thái bọn họ rõ ràng đang nói chuyện đang ăn bánh đọc báo nhưng lại không có vết tích của sự sống đây là một giả tượng hư ảo Hai bọn họ đều đột tử chết cả rồi chỉ là vẫn đang hoạt động theo thói quen như lúc còn sống lên cố gắng bình tĩnh lại nhưng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ hắn thấy xe ngựa và người qua đường qua lại nhộn nhịp vẫn là cảnh tượng như lúc chiều nhưng bọn họ cũng không hề có màu sắc của khí chẳng chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên vẻ mặt của lên càng lúc càng nghiêm trọng không hiểu được rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì hắn cúi đầu nhìn chính mình nhìn thấy ánh sáng linh tính rõ ràng khác hoàn toàn với những người chung quanh chính vào lúc này hắn đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét nó không giống như do con người phát ra lên vội ngẩng đầu phát hiện trên đường giờ đã xuất hiện thêm một con chó lớn màu đen từng chiếc răng trắng sắc bén của nó dính đầy vết tích như dỉ máu chính là con chó ác ma khổng lồ đó con chó ác ma khổng lồ đã gây nên rất nhiều vụ án giết người đẫm máu Con chó đen khổng lồ này đang nhanh chóng bành trướng thành một ác ma cao lớn, sau lưng có một cặp cánh như của loài rơi, trên đầu mọc ra hai chiếc sửng dê đầy những hoa văn thần bí. Nó đang ngửa đầu lên trời, phát ra. Một từ tràn đầy ý nghĩa ô uế trong tiếng của ác ma, xà đoạn. Gần như cùng lúc nó mở miệng, lên đã xác nhận nó là chân thật, bởi vì khí chàng và màu sắc cảm xúc của nó đang tỏa ra một ánh sáng linh tính mãnh liệt lúc tiếng gào thét của con chó ác ma khổng lồ đó vang lên mấy người đi đường hư ảo chung quanh đều chợt nổ tung hóa thành sương mù màu đen bao phủ cả không trung che khuất cả tầm nhìn nhưng lên vẫn loáng thoáng thấy được giữa không trung và chung quanh có thêm không ít người thật có được màu sắc khí chẳng bọn họ sử dụng năng lực phi phàm để tỏa ra ánh sáng linh tính chuyện gì đây người bình thường thì đều là ảo ảnh người phi phàm thì đều chân thật cả là các tiểu đội kẻ gác đêm kẻ trừng phạt Tìm được con chó ác ma khổng lồ nọ, dùng vật phong ấn đặc thù để tạo nên hoàn cảnh chiến đấu mà không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực sau. Vật phong ấn đó chỉ nhắm vào người phi phạm và vô hiệu với người bình thường ư. Thế nên, mình đúng lúc đi ngang qua, bất hạnh bị kéo vào luôn. Lên suy nghĩ rất nhanh, đại khái đã đoán được cảnh ngộ mà bản thân đang gặp phải. Đây đúng là một kiểu tài vạ khó hiểu. Hắn vừa mới cảm khái, tự dưng lại nghe thấy một tiếng gào thét vang lên một tiếng gào thảm thiết đau đớn vang dội sương mù màu đen che phủ tầm nhìn chung quanh chợt tan đi con chó ác ma khổng lồ ngã mạnh trên mặt đất thân thể bị cắt thành hai nửa mà tất cả ánh sáng giữa không trung đều hội tụ trên một vật khiến nó nhìn như một cái mặt trăng thuần khiết chiếu sáng bóng tối u ám chung quanh con chó ác ma khổng lồ với sức sống ngoan cường lần nữa gầm lên rồi chợt thân hình nổ tung nó dùng linh hồn và máu thịt để làm nhiên liệu Đốt cháy một ngọn lửa ngút trời, đan xen hai màu xanh nhạt và đỏ thấm. Nhưng ngọn lửa với mấy vọt lên không trung đã mất đi toàn bộ ánh sáng, bị vật nhìn như mặt trăng đó hấp thu. Nó biến mất không một tiếng động. Con chóc ma khổng lồ nọ cũng theo đó hoàn toàn tiêu tan. Chết mà không để lại một chút cằn bã nào. Mạnh quá ha. Lên vừa định cảm khái, nhưng hắn chợt nhớ tới một việc. Đám cả mạnh chính thức đó có khi nào phát hiện một người phi phẩm hoang dã là mình đây, đang ngồi trong xe ngựa không nhỉ? một người phi phàm sẽ khác với những người hư ảo chung quanh. Hắn trở nên căng thẳng, ra đầu tê dại, móc ra một người giấy, rồi run tay, vậy nó biến thành mình, biến thành một người không hề có khí tràng và quay đó hừ một sắc cảm xúc. Còn bản thân hắn, mượn nhờ sự đặc biệt của thế thân, mà trốn vào trong bóng ma của người giấy. Chính vào lúc này, lên nghe thấy bên ngoài xe ngựa quay đó hử một tiếng. Tiếng hử khẽ đó, ẩn chua sự tức giận và không căm lòng một cách rõ ràng. Ai? Ai vậy? không giống âm thanh mà một người phi phảm chính thức sẽ phát ra. Clen thấy rất nghi ngờ, nhưng lại không dám thu hồi thế thân, dò đầu ra xem xét. Tiếp theo, có mấy tầm mắt lần lượt nứt qua nhưng không dừng lại lâu. Cho đến khi mọi việc kết thúc, Clen nhìn thấy hư không chung quanh xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ vụn ra như kính thủy tinh. Sau đó là cảm giác chân thật ập tới, hắn biết rõ là mình đã trở lại thế giới thật rồi. Yên lặng thu hồi thế thân, hắn lần nữa ngồi lại về vị trí của mình. Các hành khách trong xe ngựa, người đọc báo thì đọc báo, gặm bánh mì thì gặm, quát bắn trả con thì lại quát, không có khác gì so với lúc mắng trẻ con thi lai quat khong co khac Nhưng trong mắt lên bọn họ đã có lại khí tràng và màu sắc cảm xúc. Ngoài ra, so với lúc nãy, xe ngựa công cộng tuyến cố định đã đi được một khoảng rất xa. Chàm ra, trong hoàn cảnh chiến đấu đặc biệt vừa rồi, thời gian và cảnh tượng đều đồng bộ với hiện thực. Nếu trận chiến vừa rồi mà tiếp tục kéo dài, thì xe ngựa có khả năng sẽ ra khỏi phạm vi ảnh hưởng. Chỉ để lại một mình hắn ở đó. Một mình. Một mình thì sẽ lập tức bại lộ. May nha. Bách lung là vùng đất hy vọng, là trung tâm của cả nước. Ở đây sẽ có kẻ mạnh danh sách cao của ba giáo hội lớn. Lên nghĩ lại mà sợ. Hắn vốn còn tưởng rằng cho dù kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt đã khóa chặt được đối tượng, thì cũng phải mất mấy ngày mới có thể tìm ra con chó ác ma khổng lồ no. Hơn nữa trước đó, họ cần phải có một điều kiện, chính là đối phương không rời khỏi bách lung. Điều này thì có thể xác định bởi vì rời khỏi bách lung chẳng khác nào là rời khỏi phạm vi nghi thức sẽ dẫn tới việc thăng cấp thất bại mà đối với ác ma thì ảnh hưởng tiêu cực do nghi thức thất bại có xác suất lớn khiến chúng sẽ phải dãy ruộng trên bờ vực khát máu và trực tiếp mất khống chế ai ngờ chỉ vỏn vẹn có một đêm cộng thêm với nửa buổi sáng con chó ác ma khổng lồ nọ đã bị phát hiện bị xử quyết và tịnh hóa đúng là đáng sợ thật đây chính là bách lung đây chính là thực lực thực sự của ba giáo hội lớn Một danh sách sáu sóc thẳng cấp chỉ vì bại lộ thân phận, đề lại một chút dấu bếp nhỏ bé không đáng kể, đã nhanh chóng bị lần ra, bị giết chết một cách đơn giản. Đây còn là ác ma có thể phát hiện được nguy hiểm trước. Tạm ra, một vài vật phong ấn có thể khắc chế năng lực này. Về sau, mình nhất định càng phải phat hien đuoc nguy hiem truoc tham gia thận hơn. Lên cho rằng, bản thân qua chuyện này đã học được một bài học hết sức sâu sắc. Bánh xe nghiền qua mặt đường những con ngựa kéo theo khoang xe nặng nề nhưng vẫn tiến về phía trước vững vàng nhanh chóng rời khỏi con đường như chưa từng có chuyện gì xảy ra lên vẻ mặt bình tĩnh cầm ba tong mãi đến khi xe ngựa công cộng ở tuyến cố định qua hai trạm chén mới xuống xe hắn lượn một vòng lớn rồi chậm rãi quay trở lại nơi mà con chó ác ma khổng lồ bị giết hắn quay lại không phải vì để tìm đặc tính phi phạm do nó ngừng kết ra những kẻ mạnh cấp cao của giáo hội không thể nào không biết chuyện này chắc chắn là đã lấy đi từ đời nào rồi nào. Hắn cũng không trở lại để điều tra rõ cái tiếng hừ khẽ kia là do ai phát ra. Giờ đã qua lâu như vậy, trên đường ngựa xe qua lại người đến kẻ đi tấp nập làm gì còn manh mối nào nữa. Dù hắn có bói toán thì chắc chắn cũng không có được đáp án. Mục đích của lên là muốn thông qua các chi tiết nhỏ bé còn sót lại chung quanh con đường này để do xét đặc điểm của vật phong ấn có thể tạo ra hoàn cảnh chiến đấu kỳ lạ đó làm ra chuẩn bị cho khả năng mình có thể gặp phải trong tương lai đây chính là đóng vai ảo thuật ra hắn bước đi dưới bầu trời sám xịt dọc theo con đường được ngăn cách bởi đèn khí ga mà than thở một câu trong im lặng sở dĩ hắn phải chở qua hai trạm mới xuống xe sau đó đi vòng đường xa trở lại là vì lo lắng lúc đó vẫn có người phi phạm chính thức đang âm thầm dọn dẹp hiện trường có thể không chạm mặt bọn họ thì nên cố gắng không chạm mặt lên ăn mặt tươm tất cầm gậy ba tong nơi vạt áo treo sợi dây đồng hồ vàng mà hắn đã dùng một thời gian dài. Cuối cùng thì hắn cũng đã trở lại hiện trường tử vong của con chó ác ma khổng lồ. Nhưng trên đường không hề lưu lại chút vết tích nào. Người đi đường qua lại cũng không hề biết nơi đây từng xảy ra một cuộc chiến siêu phạm kịch liệt. Vật phong ấn đó thật là thần kỳ, mạnh hơn cả Thôi Miên ở trong phạm vi lớn. Lên mở ra linh thị, khiến nhịp bước của mình chậm rãi hơn. Nhìn như một quý ông đang dạo chơi trốn ngoại thành, chứ không phải là đang làm việc. Hắn cứ như vậy đi một vòng Lại dùng đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng qua tầm nhìn linh thị cũng không thu hoạch được gì. Trên đường phố không hề có bất kỳ thứ gì khác thường cả. Có điều linh cảm của Glenn vẫn cảm nhận được một thứ, đó là phạm vi và ranh giới. Lúc tiến vào khu phố và rời đi từ một hướng khác, mình cảm nhận được một chút cảm giác hư ảo vi diệu. Như thế từ thế giới này bước vào một thế giới khác. Nói cách khác là phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn đó ít nhất có thể đạt tới chiều dài một con phố. Giới hạn thì tạm thời chưa rõ, nhưng còn có thể xác nhận một điều, đó là nó chỉ có tác dụng với người phi phạm mà thôi. Lên đứng bên ngoài con phố, suy tư gật đầu, tiếp đó hắn lại trở vào bên trong, tìm một quán cà phê khá cao cấp. Hắn gọi một tách cà phê Southwell, rồi ngồi xuống vị trí gần cửa sổ. Hắn vừa uống thứ chất lỏng có mùi thơm nồng này, vừa quan sát đường phố càng lúc càng nhộn nhịp ở bên ngoài. Hắn muốn xem thử. Theo sự lắng động của thời gian thì nơi này có thay đổi gì khác không? Đáng tiếc là những thứ hắn mong đợi không xảy ra. Tất nhiên, không hẳn lắn không thu hoạch được gì. Ít nhất thì đã xác nhận được một điều. Đó là ảo thuật ra sẽ không biểu diễn trì trừa có sự chuẩn bieu dien chỉ chưa co su là một trong quy tắc để đóng vai. Hắn cảm nhận được đặc tính phi phàm lắng động trong cơ thể có hiện tượng bị sao động khẽ. Sau khi sẩm tối, lên rừng quan sát lần nữa ngồi xe ngựa công cộng trở về phố Mint. Lúc này, Toàn bộ đèn ký ga hai bên đường đã được thắp sáng. Ánh lửa màu xanh lam chiếu sáng mặt đất xi măng ẩm ướt và những hàng cây lá khô tàn bên đường. Lên cầm gậy ba tong, đi ngang qua nhà luật sư Jugen, chậm rãi hướng về căn nhà số 15. Đang đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Nguyên liệu nấu ăn trong nhà đã hết, giờ về nhà thì cũng không nấu được bữa tối. Ặc, nên đến cửa hàng thịt và rau củ quả hay là tìm một nhà hàng để lấp đầy cái bụng đây. Lên do dự một chút, cuối cùng quyết định đêm nay làm biếng, ăn luôn thứ gì có sẵn cho tiện. Tuy rất nhiều món ăn của thế giới này chế biến khá là đơn giản, hơn nữa quản rất nhanh, không đến mức là nấu một giờ mà ăn năm phút. Nhưng dù thế nào đi chậm nữa, vẫn cần hắn phải sắn tay vào bếp, hơn nữa còn phải tự mình rửa chén bát dao nĩa. Lên sờ túi tiền, sau đó quay người, đi về phía có nhiều nhà hàng, ở trong trí nhớ. Hắn lần nữa đi ngang qua nhà luật sư Dugan. Dugan đứng sau cửa sổ mở rộng, nhìn vẻ mặt mờ mịt của vị thám tử Moriarty kia cất cao giọng gọi anh Moriarty tôi nói này anh lại mang, quên mang chìa khóa sau hay là mất chìa khóa rồi sao lại nói chữ lại chứ lên cười ha hả mà đáp lại không đều không phải du cực kỳ nghiêm túc gật đầu hay là anh vào nhà tôi làm khách đi chưa ăn bữa tối xong thì trời cũng tối đen lúc đó hắn về lên do dự một giây rồi mỉm cười đây lại là vinh hạnh của tôi Khi hắn bước vào cửa nhà con mèo đen Brody đang liếm móng vuốt ở trong góc, Dugan cũng không hỏi hàn gì nhiều mà đi thẳng vào phòng bếp. Chờ lên treo áo khoác và mũ cất gậy ba tông xong xuôi, hết lên bàn. Tối nay có thịt thăn đen thùi lùi cùng với súp khoai tây. Hắn không có ngạc nhiên mấy phong cách nấu ăn sau khi có tuổi của bà Doris, Bà của luật sư Dugan là như thế. Bề ngoài thì trông không đẹp mắt nhưng mà ăn thì lại rất ngon. Bà ấy là một đầu bếp tài năng. Lên ngồi trước mặt Dugan mỉm cười nói anh đang chuẩn bị dùng bữa sau Đúng vậy. Trước khi dùng bữa, tôi có thói quen ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài trong chốc lát mặc cho suy nghĩ của mình làn màn vô bở bến. Dugan chảy căn ăn ra, cầm lấy dao nĩa. Lên nghi hoặc nhìn quanh một vòng bà Rô Rít đâu? Dugan trai khan dài, nghiêm túc trả lời. Thời tiết ro ngày càng lạnh, bệnh phổi mãn tính của bà lại tái phát không thể không vào viện một đoạn thời gian. nguyện thần phù hộ cho bà, lên chúc chắc vé biểu tượng thánh huy tam giác của giáo hội thần hơi nước và máy móc ở trước ngực, tiếp đó hắn cắt một miếng thịt xiên a sườn, dùng nĩa xiên chuẩn bị nhét vào miệng. Nhưng chính lúc này hắn lại nhớ tới một vấn đề, vội vàng mở miệng hỏi: "Cho nên bữa tối hôm nay là do anh chuẩn bị xong?" "Đương nhiên, vừa nấu xong vài phút trước." Roger trả lời ngắn gọn. "Không phải bà Doris nấu, vậy màu sắc này Cái miệng của klin co giật kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng hắn vẫn cắn một miếng thịt nhỏ trên nĩa bạc chậm rãi nhai nuốt lông mày quán cau lại cuối cùng gắng gượng nuốt xuống trên mặt cố nặn ra một nụ cười vì sao lại chuẩn bị tới hai phần một phần là chuẩn bị đưa tới bệnh viện cho bà tôi juggen ngẩng đầu nhìn klin không hề cảm giác có vấn đề gì mà nói tiếp cho lát nữa tôi sẽ nấu thêm phần khác ra là vậy vì phép lịch cho ba toi gan mà klin âm thầm hít một hơi dùng tư thế như thể đang chiến đấu để giải quyết chỗ đổ ăn trước mặt. Đợi đến khi hắn ăn xong, của Dugan vẫn còn lại non nửa. Vị luật sư có sự vụ cao cấp tạm thời đặt dao nĩa xuống, cầm ly thủy tinh chân cao bên cạnh, liên tục nhấp ngựu rượu vang vẻ mặt không cảm xúc mà hỏi Mùi vị thế nào? Anh thích món nào nhất? Tôi biết là tay nghề của tôi chênh lệch rất lớn so với bà tôi, nhưng hẳn là không quá xa chứ nhỉ? Ngài luật sư Tôi nghi ngờ ngoại trừ thần kinh mặt của anh bị mất cân đối thì vị giác còn có vấn đề. Anh không thể nhận thức chính xác được bản thân mình sau Lên nhếch môi mỉm cười lắc đầu. Bánh mì trắng không tệ. Đó là bánh mì mua ở tiệm Docker. Dugan lại tiếp tục vùi đầu giải quyết số đồ ăn còn lại. Đợi cho uống hết rượu vang, anh thất thoáng suy nghĩ rồi nói. thám tử Moriarty, tôi muốn ủy thác một chuyện, một nhiệm vụ rất đơn giản. Chuyện gì vậy? Lên không ngừng uống nước súp khoai tây vừa rồi mặn chát à bà nội tôi gần đây đều bệnh viện tôi thỉnh thoảng vì án kiện có thể sẽ không về nhà vì vậy Brody sẽ bị đói Dù gần nhìn về phía con mèo đen mà nói tôi muốn nhờ anh khi mà tôi không có nhà thì cho Brody ăn dọn vệ sinh cho nó chơi với nó trong chốc lát nó thích nhất là được người khác gãi cầm à 10 giờ tối mỗi ngày nếu như nhà tôi vẫn không sáng đèn không gian tối đen thì anh có thể vào mỗi lần hai so cho đến khi bà tôi về nhà Len thấy trên gương mặt luôn mang theo vẻ nghiêm túc cứng nhắc của luật sư Dugan xuất hiện một biểu cảm nghi là dịu dàng thế là hắn nhất khóa miệng Len nói nhiệm vụ rất đơn giản thù lao khá hảo phóng tôi không có lý do gì để từ chối trong lúc nói chuyện hắn nghiêng đầu nhìn về phía con mèo đen Brody mỉm cười với nó mèo đen chậm rãi xoay người đưa tấm lưng về phía hắn nụ cười trên mặt Len không khỏi cứng lại Len uống đến nó căng bụng Rồi chào tạm biệt rời khỏi nhà su cần Trên con đường bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống Hắn chậm rãi đi về phía căn nhà thuê của mình Lúc này Những người đã kết thúc công việc cũng đều đã về nhà Đang thưởng thức bữa tối của mình Trên đường còn rất ít người qua lại Cũng không có nhiều xe ngựa Cho nên khá là yên tĩnh Đi dưới ánh đèn khí ga Lên không còn bức thiết trở về nhà nữa Cho nên càng lúc càng chậm Cái bóng đen dưới chân của hắn cũng vậy Lúc đi ngang qua nhà Summer, Hắn thông qua cửa sổ nhìn thấy bên trong ánh đèn sáng tỏ, bóng người qua lại, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa truyền ra. Mà số 15 lăm của phố Mink, ngay sát vách thì lại tối tâm yên tĩnh, lên thở dài một tiếng tăng tốc bước chân, rút chìa khóa ra mở cửa. Trước khi bước vào, hắn theo thói quen kiểm tra hòm thư, phát hiện bên trong lại có một bức thư. Ai gửi vậy cả? Lên lấy bức thư ra, liếc mắt qua, xem dưới ánh đèn đường khí ga, không có dán tem. Chữ viết thì giống như của Isangat Stanson. Hắn khẽ gật đầu đóng cửa vào nhà rồi bật đèn mở thư ra. Trên thư, đại thám tử Isangat nói Rất vui mừng thông báo cho anh, hung thủ đã được tìm thấy, bị giết ngay tại chỗ. Sợ cảnh sát cho rằng công lao của chúng ta ít nhất đáng giá một nửa số tiền thưởng. Phần này hẳn là họ có thể chuyển cho tôi. Đến lúc thuong tuan nay han tôi sẽ mời anh và mọi người tới rồi chia sẻ khoản tiền thưởng này. Isangat là nhận được tin tức nhanh vậy sao? Ông ta chắc chắn là có mối quan hệ mật thiết với sở cảnh sát Bách Lung. Ở, không dán tem, chứng tỏ ông ta trực tiếp tìm người đưa tới. Hệ thống bưu chính của Vương quốc Ruel không thể có hiệu suất cao vậy được. Buổi chiều mới gửi thư, sao có thể buổi tối là tới? Lên thở dài, đặt bức thư xuống chuẩn bị thay quần áo ra ngoài. Vụ án giết người hàng loạt đã bị phá, tình hình ở Bách Lung theo đó cũng được nới lỏng. Án có thể thử làm vài chuyện, ví dụ như tới quán rượu, người dũng cảm để tìm Caspa liên lạc với Maric, xem thử ở chỗ người phi phạm thao túng sắc sống này với tiểu thư Sharon có cuốn sách nào liên quan đến lĩnh vực thần bí học hay không. Nếu như mình đoán không sai thì bọn họ hẳn là kẻ phản bội của phái hoa hồng. Trước đó cũng được xem là thành viên chính thức của tổ chức chắc chắn sẽ biết không ít trí thức thần bí học mà mình hiện tại đã có tiền để mua. Lên sờ vào ví tiền suy nghĩ với một chút vẻ chờ mong. Quận Bridge ở Bách Lung quán rượu người dũng cảm lên đè trước mũi lưới chai trên đầu cố gắng bảo vệ vĩ tiển trong túi áo của bộ đồ công nhân màu xanh xám hắn vòng qua đám khách uống rượu ở gần bục đấu quyển anh mà đi thẳng tới quẩy bar lúc đang đi hắn nhìn quanh một vòng không thấy thường nhận vũ khí chợ đèn caspa đâu hoặc là ông ta đang đánh bài hoặc là đang chơi snooker lên tự mình gật đầu rồi ngồi trước quẩy bar nói với bartender tender: Hap lần trước hắn thấy có người gọi loại rượu này thấy nó chắc là rất hợp với khẩu vị của mình chỉ ít thì hợp hơn so với bia lúa mạch thuần vị clen thẩm so sánh bartender ngẩng đầu nhìn hắn dùng hai loại rượu nào rượu khác nhau giá khác nhau loại thường thôi loại thường là được cái người lần trước clen thấy là uống loại thấp kém nhất cali hát thân hát mà mất có một nửa penny bốn phần năm penny bartender thấy clen xếp tiền su màu đồng thau lên quầy ba Mới quay người đi pha rượu Thuận miệng nói một câu Lại tới tìm Caspar sau Ông ta không có ở đây Chuyện làm ăn của ông ta đã bị người khác cướp rồi Sao? Lên không ngờ là nhận được đáp án như thế này Bà Tender còn trước khi trả lời Thì một gác đàn ông miệng hô Ở bên cạnh đã bật cười hả <cười> hả. Đúng vậy Caspar đã bị Tội này đuổi đi rồi Ê, Một lão què như ông ta Dựa vào cái gì để làm chuyện buồn bán này chứ? Cậu em muốn thứ gì thì cứ tìm tới tụi này, tìm đại ca của tụi này. Xã hội đen tranh chấp nhau à? Ý nghĩ này theo bản năng nhảy ra trong đầu của Clint. Hắn đang định từ chối lời đề nghị của đối phương, nhưng lập tức nghĩ tới một khả năng khác. Có phải là học phái hoa hồng cố ý tìm xã hội đen đến trần áp Caspian không? Từ đó bức Maric và tiểu thư Sharon đứng sau lưng ông ta phải ra mặt, khiến cho bọn họ chủ động nhảy vào cạm bẫy. Ờ, xác suất này là không thấp. Kaspar là một thương nhân vũ khí chợ đèn đã lâu năm, tuyệt đối không thể bị người khác nói đuổi là đuổi đi được. Khoảng thời gian trước, bởi vì án giết người liên hoàn không ngừng xảy ra, bầu không khí cả thành phố Bách Lung khá là căng thẳng. học phái hoa hồng, hoặc là các thế lực bí mật khác, tóm lại là cái đám người đang tìm Marich và tiểu thư Sharon, chắc chắn là không dám giết người thông linh để tìm kiếm đáp án. Làm như vậy sẽ gây ra những vụ án đấm máu, bởi vì rõ ràng bọn họ chỉ có một vài đối tượng hoài nghi. Tạm thời không thể tìm cách xác nhận được là ai có liên lạc với tiểu thư Sharon và Maric. Lời đến bên miệng của Glenn lập tức bị nuốt ngược lại mà hỏi có thể tìm hiểu giá cả trước rồi sau đó mới quyết định mua hay là không mua có được không? Hắn tính quan sát xem thử xem thế lực của người bình thường chiếm đoạt thị trường giao dịch chợ đen ở quán rượu người dũng cảm qua đó mà bán lại tin tức cho đám người Caspa Sharon và Maric. Dù sao thì Glenn cũng không tính xảy ra xung đột chỉ định là đi theo chỉnh tự bình thường để tìm hiểu xem xét cho nên sẽ không tồn tại vấn đề nguy hiểm được chứ yêu cầu duy nhất là ghé đàn ông giơ tay trước cái miệng hô làm động tác kéo khóa không thành vấn đề lên trả lời vừa xong liền nhìn thấy hấp đã được đưa tới trước mặt mình mấy đồng penny đã được bà tender lấy đi hắn dựa vào tinh thần không có lãng phí bưng ly lên uống một ngụm mộ, đầu mày chậm rãi nhíu lại không phải là hương vị như trong tưởng tượng Mùi rượu quá nặng, nhò thỉ nhạt. Lên đặt ly rượu xuống, đi theo gã đàn ông tới phòng Stoker số 3 mà Caspar thưởng chơi lúc trước. Lúc gần tới cửa, hắn chợt nghĩ tới một chuyện. Là một người không hiểu nhiều về tín ngưỡng, mình còn có thể đoán theo hướng là có cạm bẫy. Không biết tiểu thư Sharon và Magic bị đuổi bắt lâu như vậy có đoán được hay không? Bọn họ chắc chắn sẽ không ra mặt đâu. Có điều người phi phàm mà Caspar quen biết không chỉ có một. Ông ta... Có quà có lại với rất nhiều nhóm người phi phạm có lẽ sẽ tìm được trợ thủ khác. Vậy thì chuyện này có vẻ phức tạp rồi. Lúc này gã đàn ông miệng hô dừng ở trước phòng snooker. Clint đang thất thần suýt cho nữa đâm sầm vào gã. Gã chỉ vào bên trong. Chờ chốc nữa đừng có nói bậy. Tinh tình của đại ca tụi này không tốt lắm đâu. Cả quận Bridge ở Bách Lung và quận Đông đều biết đó. Được. Clint khẽ gật đầu. gã đàn ông miệng hô hài lòng xoay người rồi đẩy mở cửa phòng snooker theo cửa phòng mở rộng ra lên trông thấy bên trong có một bóng dáng treo lơ lửng giữa không trung đang khe khẽ lắc lư đó là một người đàn ông vạm vỡ mặt đẩy râu quai nón trên cổ có tròng một sợi dây thừng đang xiết rất chặt hai chân của gã cách mặt đất đầu lưỡi thè cả ra ngoài sắc mặt tím tái biểu cảm cực kỳ vặn vẹo đại ca cái đàn ông miệng hô vẻ mặt không dám tin hét lên một tiếng bầu không khí căng thẳng của bách lung vừa biến mất Đã có người ra tay rồi Lên nghiêng đầu nhìn gã đàn em Vẻ mặt hắn À vẻ mặt Đứng đắn vẽ thành một cái thánh huy tàm giác trước ngực Nguyện thần phù hộ cho anh ta được yên nghỉ Đại ca giết người rồi Đại ca đại ca chết rồi Lên bị mấy tiếng hét Vừa vang dội vừa thê lương này Chấn cho phải lùi lại hai bước Thuận tiện mở ra linh thị quan sát trong phòng Hắn không hề phát hiện được dấu vết nào khác Chỉ có là bi ở trên bàn snooker